Chương 47, báo đồng. S đất và beta hàn phong tuyết. Các bạn nghe chuyện tại nghe chuyện audiovn.com Giữa trưa, ánh sương trực sỡ bỗng đọc lại như băng. Đầu mũi tên sắc ở dưới ánh mặt trời lé ra một luồng sáng trắng, như lưỡi dao sắc bén cắt ngang qua mắt tôi. Khoảnh khắc tủ đạm dương cung, toàn thân tôi đông cứng lại. Đầu mũi tên kia chỉ cách cổ họ tiêu kỳ đúng năm bước. Lông trắng ở đuôi mũi tên được tử đạm giữ chắc trong tay. Cổ tay nổi đầy gân xanh, cánh cung căng đầy, dây cung chỉ trực bắn ra. Tôi đột nhiên chỉ nhìn thấy một màu trắng. Sắc mặt tử đạm trắng nhờ, đốt ngón tay trắng bật, ánh trắng lại ở mũi tên cũng màu trắng. Trong trời đất chỉ còn lại một màu trắng tan tóc. Chỉ có thân ảnh tiêu kỳ mặc hát bà và thân ảnh sát vàng đứng sừng sững. Tiêu kỳ vẫn ngồi thẳng trên lưng ngựa, lưng quay về phía tôi. Tôi không nhìn thấy vẻ mặt chàng lúc này, chỉ thấy bóng lưng trưỡng chạc kia không hề nhúc nhích. Bà áo bà đen rủ xuống, không động đậy. Hoàng thượng chú ý giữ chắc, giọng tiêu kỳ trầm thấp, ẩn chứa ý cười. Chỉ cần nghĩ sai một chút thì hậu quả sẽ khó lường. Người chảy máu tất không chỉ có một mình hạ thần. Sắc mặt tử đạo càng thêm xanh trắng. Nếu như mũi tên này bắn ra, máu tiêu kỳ tướng ngựa uyển, thì theo sau đó sẽ là một cuộc báo thù kinh thiên động địa, ngập trong máu tanh, giết chóc. Máu của kẻ thù, tuy là rửa sạch nỗi nhục hiện tại, nhưng từ đó, người thân, người yêu, họ hàng. Thậm chí toàn bộ sinh linh trong thiên hạ cũng sẽ vì đây mà chảy máu. Hoàng thượng, một tiếng nghẹn ngào yếu ớt vang lên, xóa đi vẻ tiêu điều trước mắt. Hồ Hoàng hậu quỳ xuống trước ngựa tử đạm, hạt treo trên mũ phượng run run. Tôi cũng ngơ ngẩn, chưa từng thấy vẻ mềm yếu bất lực như vậy của nàng. Hoàng hậu thường ngày tự nhiên trong sáng giờ khắp này đã mất hết bình tĩnh, chỉ cúi đầu kìm nén nước mắt. Cố gắng để lại tiếng nước nở nơi cổ họng, nhưng không kìm được bờ vai run rẩy. Hai nam nhân dương cung bà kiếm kia lại không ai thèm liếc nhìn nàng lấy một cái, mặc cho mẫu nghi thiên hạ ngã quỵ dưới đất. Mũi tên trong tay tử đạn rõ ràng đã hơi run run, nhưng dây cung vẫn căng, lực trên tay chỉ hơi yếu đi. Người đang quỵ dưới đất, cúi đầu khẩn cầu kia, dù sao cũng là thê tử khuynh ấy. Nếu như đổi lại là tôi, tiêu kỳ liệu có mềm lòng hay không? Tôi sẽ chẳng bao giờ biết được, bởi vì tôi không phải là hồ dao, tôi sẽ không bao giờ quỳ xuống trước mặt kẻ thù. Hoàng hậu không cần kinh hoàng, hoàng thượng và vương gia chỉ đang đọ tài bắn cung thôi. Tôi bước nhanh tới, cúi người đỡ hồ dao dậy. Tay phải đỡ hồ dao, đồng thời tay trái đè chặt trong tay áo ngước mắt nhìn thẳng tủ đạm huynh ấy biết ở trong tay áo tôi có một thanh đoàn kiếm tủ đạm nếu như huynh bắn mũi tên này muội sẽ vì chàng mà báo thù thề dùng máu hoàng tộc để tế lễ bao gồm chính bản thân muội tủ đạm đưa mắt nhìn tôi ánh mắt như mũi dao sắc đáy mắt như có ngọn lửa rừng rực thiêu cháy hy vọng cuối cùng chỉ để lại cho tàn tiêu kỳ cười Nghiêng đầu nhìn tôi, gương mặt nghiêng trên khuất mặt trời, khóe môi nhếch lên nụ cười lạnh. Vương Phi nói rất đúng, Hoàng thượng tài năng thần kỳ, vi thần hổ thẹn, chàng cười dài, tung mình xuống ngựa, ngạo nghẽ quay lưng về phía mũi tên trong tay tử đạm, cũng không quay đầu lại, thong song đến gần lễ quan. Lễ quan quy ở đó nơm nấp lo sợ, hai tay răng li vàng lên trên đỉnh đầu. Tôi đỡ hổ sao? Giao nàng cho thiếu nữ rồi con người trước tủ đạm, xin để thần thiết dâng sữa cho hoàng thượng. Tôi cầm lấy bình ngọc, rót rượu vào trong ly. Mùi rượu ngọt lại xông vào mũi. Tôi rót đầy hai ly, đích thân nâng khai ngọt lên. Cánh tay tủ đạm chân chậm sữa xuống, dây cung trùng lại, sát khí không còn. Tiêu kỳ nâng chén hướng về phía tủ đạm, trường bà tung bay. Vẻ mặt kiêu ngạo, môi mỏng như khé nụ cười giữa cơ Giáo trường im lặng, trong tiếng cơ đón gió bay phần phật Chỉ nghe thấy tiêu kỳ cất cao giọng nói ngô hoàng vạn tuế Tiếng vạn tuế chợt vang lên từ bốn phía như thủy triều Trôn vùi tiếng vang của cây cung rơi xuống đất Trong tiếng ca tụng ngọt trời, tủ đạ cô độc ngồi thẳng trên lưng ngựa Cao cao tại thượng, và lảo đảo muốn ngã Ngày hôm sau, Thái Y nói long thể hoàng thượng bất an, cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Nội đình tuyên chỉ, hoàng thượng di giá đến thành uyển Lan Trì, dự trương vương tiếp quản chính sự. Việc đã đến nước này, không thể vãn hồi được nữa. Tôi biết, tủ đạm đi chuyến này có lẽ là mãi ở Lan Trì, ngày về khó liệu. Từ trong chiều đến ngoài đường phố đều truyền tai nhau những lời đồn hoàng thượng thất đức. Nói hoàng thượng thất lễ trước mặt quần thần, làm việc bạo ngược, còn muốn bắn chết công thần, bẻ gãy giường cầu nước nhà. Còn có nhiều lời đồn khó chịu hơn, tôi không muốn nghe nữa. Tiêu kỳ rốt cuộc cũng tìm được lý do tuyệt vời nhất để gian cầm tử đạm. Tôi không rõ tử đạm đang suy nghĩ gì, không rõ tại sao khuynh ấy muốn chọc giận tiêu kỳ. Hao hết tâm tư, chỉ muốn khuynh ấy bình an. Huy ấy lại cứ hướng về phía mũi kiếm mà đánh. Có thể làm gì được nữa? Bằng khả năng của tôi, điều có thể làm được chỉ là chuẩn bị tốt mọi thứ ở Lan Chi, để cho cuộc sống của tử đạo không quá khó khăn, mà khác, che chở hồ gia Chu toàn, để con của họ bình an đến với thế giới. Bị tôi ngăn cản, hồ hoàng hậu không thể di giá đến Lan Chi, phải lưu lại trong cung từ lúc rời khỏi giáo trường hồi cung nàng liên tục cho ca rồi bị bệnh thần trí mê muội bệnh tình càng ngày càng nặng thêm mấy ngày liên quan đi cũng không thấy nghe nói nàng có dấu hiệu chuyển biến tốt đẹp lọc tôi lo lắng cho an nguy mẹ con nàng để ngoài tai lời khuyên của thái y đích thân vào cung thăm hỏi loan trướng buông xuống lụa mỏng nhạt sắc, hồ dao lẳng lặng nằm trên giường khuôn mặt tái nhợt. Hai má đỏ bừng, đôi mày nhíu chặt, cắn môi, tựa như đang dãi sụa trong sức mộng. Tôi định đi đến sở trán nàng thì bị từ cô cô ngăn lại, vương phi thân thể quý giá, thái y ra gió không được đến gần bệnh nhân. Giọng nói có vẻ như đã kinh động đến hồ sao, tôi còn chưa đáp lời đã thấy thân thể nàng run lên. Nàng mở mắt, nhìn thẳng tôi, mơ hồ nói hai chữ. Tôi đứng gần nàng nhắc. Nghe được loáng thoáng tiếng nàng gọi vương gia. Hai chữ này khiến tôi cả kinh, một lúc lâu sau mới bình tâm. Cho mọi người lui đi, chỉ còn tôi với hồ dao ở trong cung điện trống vắng. A Dao, ngươi muốn gặp ai? Nói cho ta biết. Tôi nắm chặt tay nàng, chỉ cảm thấy lòng bàn tay nàng nóng hổi. Hồ dao nửa tỉnh nửa mơ, đôi mắt mơ màng thống khổ lẩm bẩm nói vương gia, cầu xin ngài bỏ qua cho hoàng thượng bỏ qua cho đứa bé này a giao sẽ không làm trái ý ngài a giao biết sai rồi nàng buồn bã nói mớ bấu lấy tay tôi dùng sức nắm chặt như thể nắm lấy hy vọng tôi lui về phía sau một bước đột nhiên mất đi điểm tựa ngã ngồi trên mép giường cơ thể như bị ném vào hồ nước đá ngay cả dãy sữa cũng không thể Hồ Giao, thì ra cũng là con cờ của Tiêu Kỳ, cũng là người thần phục Tiêu Kỳ. Tôi ngàn chọn vạn chọn, vốn tưởng rằng nàng trẻ trung thẳng thắn, cho dù xuất thân Hồ Giao cũng không có lòng gây hại cho tử đạm. Khung cảnh ở giáo trường chợt hiện lên trước mắt, tử đạm cấp cung, nén cung, cát cung, và ánh mắt phẫn nộ như muốn phát điên. Hồi tưởng lại những trạng thái khác thường của tử đạm và Hồ Giao. Đáy lòng tôi chỉ ra hơi lạnh, không dám nghĩ tiếp nữa. Tủ đạm chắc đã biết chân tướng. Khi huynh ấy phát hiện người nằm bên mình là một con cờ, khi huynh ấy cho rằng con cờ này là do tôi lựa chọn, tôi không dám tưởng tượng huynh ấy sẽ phẫn hật và tuyệt vọng đến thế nào. Có lẽ là phải phẫn hật và tuyệt vọng đến cùng cực mới khiến tủ đạm không để ý hậu quả. Cam giận dương cung về tiêu kỳ tủ đã hật tiêu kỳ, hật tôi, hật hồ sao, hật mỗi một người chèn ép khuyên ấy. Nếu như còn có cơ hội giải thích, tôi còn có thể xin khuyên ấy tha thứ chăng. Tôi chán nằm che mặt, muốn khóc mà lẽ đã không còn. Trốn quen thuộc này nhớ cả đời cô cô, hôm nay lịch sử lặp lại, tái hiện số mệnh bi ai của hồ sao. Bước qua cửa điện, tôi ngớ ngắt đi về phía trước cũng không biết nên đi đâu nhưng chân cứ bước dường như bị gọi về một nơi nào đó cứ thế mà đi vương phi muốn đi đâu từ cô cô đuổi theo lo sợ hỏi tôi kinh ngạc đứng lại một lúc lâu mới nghĩ ra đây là hướng đi về tẩm cung hoàng đế nhưng mà tẩm cung kia đã trống rỗng không còn người tôi muốn đến gặp nữa đêm khuya tĩnh lặng là... Đèn lồng sáng trương, tôi ngắm nhìn thân ảnh chuyên chú đọc tấu chương của tiêu kỳ, mấy lần định gọi chàng, nhưng lại kìm nén, cuối cùng chỉ đành thở dài. Cho dù hỏi chàng rồi thì thế nào chứ? Chàng lừa tôi hết lần này đến lần khác, tôi cũng không phải là không giấu giếm chàng hết điều này đến điều khác. Chúng tôi hiểu nhau, nhưng không ai chịu nhượng bộ. Đã như vậy, cần gì phải nói toạc ra. Chỉ cần chúng tôi có thể tha thứ cho nhau, cuộc sống sẽ vẫn còn tiếp tục. Lần này, tôi cuối cùng cũng học được cách im lặng. Ngày đó, chàng ôm tôi từ giáo trường trở về phủ. Vừa bước lên xe loan, mọi dũng khí và ý chí của tôi đều bị đánh tan. Lúc ấy, mũi tên chỉ cách cổ chàng có 5 bước. Một hốt lại túa ra ớt đẫm áo tôi. Tôi bình an. Đơn giản vì có chàng ở bên. Nếu như mất đi chàng, tính mạng của tôi cũng theo đó mà chìm vào hát ám. Trong lúc chàng và tử đạm rằng co, tôi hiểu rõ ràng hai thứ tình cảm trong mình nặng nhẹ khác nhau. Nếu chàng giết tử đạm, tôi sẽ vô cùng đau đớn. Nếu tử đạm giết chàng, tôi sẽ dùng sinh mệnh để trả thù. Qua một thời gian nữa là đến ngày dỗ mẫu thân. Tính toán ra, ca ca hẳn đã đến đột quyết từ lâu, vốn nên quay trở về rồi, nhưng mãi không thấy báo tin về. Tiêu kỳ luôn khuyên tôi rằng đường đi Bắc Cương xa xôi, chậm chạp một chút cũng là bình thường. Nhưng gương mặt chàng rõ ràng cũng hiện lên vẻ lo lắng. Tôi biết nỗi sầu lo của chàng, giống như chàng biết nỗi bất an của tôi. Lúc này, đại quan Bắc Cương bị đổi. Đột quyết tình hình bất ổn, cho dù hành trình của ca ca bị chậm lại, nhưng cũng không đến nỗi không có tin tức gì. Bắc Cương gửi tin về Kinh Thành nói đường núi bị sập, chặn ngang giao thông na bắc. Chuyện có vẻ bất thường, mặc dù Tiêu Kỳ không chịu nhắc tới chính sự trước mặt tôi, nhưng tôi vẫn cảm nhận được có điều gì đó không ổn từ sự bận trộn và nỗi lo lắng bất thường của chàng. Mấy ngày nay, tôi luôn phiền não. Đêm không thể sai sót ăn không biết vị. Trực giác của nữ nhân luôn chính xác, đặc biệt là lúc gặp tai họa. Mấy ngày sau, một tin chấn động triều chính từ Bắc Cương truyền về. Long tương tướng quân đường cạnh làm phản, đột quyết mượn cơ hội khởi sự, đã đánh đến quan nội. Khói lửa nổi lên, biên cương loạn lạc. Đường cạnh dã tâm bừng bừng, tự phục công cao lòng nghi kỵ lớn không can lòng ở dưới hai người hồ tống từ lâu đã oán khất tiêu kỳ lần này bị tức binh quyền hắn cho cuộc khởi binh làm phản ngày chín tháng sáu đường cạnh chém đờ phủ trừ tân nhiệm trấn bắc cương gian cầm phó soái tung lời đồn trong quân nói sự trương vương nghi kỵ công thần muốn đoạt binh quyền vì lấy lòng hoàng thân quốc thích mà chèn ép quân nhân Nhất thời, lời đồn nổi lên khắp nơi trong quân, lòng người bàng hoàng. Những thuộc hạ cũ thần Phục Tiêu Kỳ, hoặc những người không tin vào lời đồn, người bị gian cầm, người bị cách chức. Tham tướng tà liên sơn cố gắng kháng biệt, bị chém ngay trước trướng, máu tươi cưới quân xoanh. Ban đêm, đường cạnh dẫn theo năm vạn quân phản loạn khởi sự, lao thẳng tới Ninh Sóc. Những tướng sĩ không chịu làm phản, hơn nửa bị giết, còn lại bị buộc đầu hàng. Trời vừa sáng, xoái cờ học luật vương của Nam Đột Quyết đột nhiên xuất hiện ở phía xa. Mười vạn kỵ binh Đột Quyết như bão cát mà đến, phong ba cuồn cuộn nổi lên. Phản quân của đường cạnh và quân Đột Quyết gặp nhau dưới thành, tấn công vào cửa thành, ác chiến hai ngày hai đêm. Đánh đến canh năm ngày hôm sau dưới thành máu đã trải thành sông, sát chất như núi. định bắc tướng quân kiến liên, phó tướng tạ tiểu hòa đóng ở ninh sắp liều mình mà chiến, vượt dây khói lửa, vượt sai người phi ngựa cấp báo, báo nguy cho triều đình. giữa trưa ngày thứ ba, đại quân bắc đột quyết đánh tới, đốt la vương đích thân dẫn 25 vạn thiết kỵ băng qua đại mạc ngàn dặm, tuyên bố san bằng trung nguyên rượt mối nhục xưa. 40 vạn quân địch cơ hồ khiến Ninh sóc trôn vùi trong biển máu, núi xa. Giang Hạ Vương và trường Ninh công chúa bị hợp luật vương bắt làm con tin, giải tới trợ tiền. 12 bộ tộc Bắc Cương theo đó làm phản. Ngày 15 tháng 6, thành Ninh sóc bị phá. Định Bắc tướng quân kiếm liên bỏ mạng, phu nhân kiếm tướng quân, tà thị mặc giáp ra trận, chết trên tường thành người đột quyết vào thành là đốt lửa phóng hỏa tịch thu tài sản dân chúng ai dám phản kháng đều bị giết thị trấn phồn hoa khi xưa trong một đêm biến thành địa ngục phó tướng Tạ Tiểu Hoa liều chết cứu được ấu nữ nhà họ Kiếm mở đường máu chạy suốt đêm về Việt Nam phòng thủ bắc cảnh là do Tiêu Kỳ tự tay lập nên từ khi đường cạnh tiếp nhận đóng giữ tới nay Hắn đã sớm rõ các cơ quan bố phòng như lòng bàn tay. Đường cạnh mang danh Phúc Xà, hành quân biến hóa khôn lường nhanh chóng. Nói lời kêu ngạo thì là bàn về mưu lược thủ đoạn, trong quân khó mà có đối thủ. Đường cạnh mang danh Phúc Xà, hành quân biến hóa khôn lường nhanh chóng. Nói lời kêu ngạo thì là bàn về mưu lược thủ đoạn, trong quân khó mà có đối thủ. Phúc Xà, lòng dạ rắn rết độc ác khó dò. Lần này, khí thế phản quân rất mạnh, hơn nữa Na Bắc Đột quyết còn hợp tác với nhau. Các chơ quận xung quanh gắt gáp ứng chiến, cũng chẳng có mấy chút để đánh trả. Tướng trần thủ đều không phải là đối thủ của đường cạnh, mà binh lực còn thua ra so với phản quân và quân Đột quyết. Ninh sa vỡ, giống như có bầy trói giữ cắn ra chả chắn. Các quận Bắc Cương lập tức bị dẫm đạp dưới gót sắt, Ngắn ngủi mười mấy ngày, triều ta liên tiếp mất đi bốn quận. Võ ngựa đột quyết một lần nữa tiến vào đất Trung Nguyên. Tin tức đưa tới, như xét đánh giữa trời quang, thiên hạ hoảng sợ. Trên triều, phó tướng tạ tiểu hòa đau khổ thống thất bẩm báo, khóc nức nở. Cả triều văn võ ai cũng bi than. Em vợ kiếm tướng quân là Thị lang Tà Vân Khóc Lóc thảm thiết đến bất tỉnh. Tạ Tiểu Hòa và Trung Tướng Thể Chết xin chiến. Kiếm Liên, vị tướng quân trẻ tuổi cùng tôi chống vai kháng địch ở Huy Châu, và vụ nhân kiên trinh của hắn cứ như thế mà vĩnh biệt tôi. Tôi không biết, đối diện với cả triều văn võ, với thuộc hạ Khóc Lóc tang Thương, thậm chí đối mặt với đứa con gái mới 7 tuổi nhà họ kiếm, nhất chính vương sanh Trần Thiên Hạ đại tướng quân, phu quân của tôi có tâm tình gì? thuộc hạ theo mình mười năm lúc này làm phản, dẫn trói vào nhà, lãnh thổ bị xâm phạm, đại họa đổ xuống cho muôn dân. nửa đời chinh chiến đổi lấy bình an, cuối cùng chỉ trong chốc lát đã bị hủy hoại. ai đau nhất? ai hận nhất? ai hối tiếc nhất? giờ khắc này. Khắp thiên hạ đang dõi mắt nhìn một người, dự trương vương tiêu kỳ. Cái tên này, thời bình là ma, thời loạn là thần. Trên điện, ba thành chỉ được ban xuống, chỉ trong một ngày đã truyền khắp kinh thành, chấn động thiên hạ. Thứ nhất, truy phong kiếm tướng quân làm uy liệt hầu, tà thị làm trinh liệt phu nhân, ấu nữ nhà họ kiếm được nhật làm nghĩa nữ của sự trương vương. Thứ hai tướng sĩ chết chấp vì ninh xong đều tăng tức lên tan đẳng ban thưởng vàng bạc vô số cho người thân thứ ba dự trương vương phụng chỉ bình định ba ngày sau thân chinh bắc phạt